truyện ngôn tình quá trụ tim em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài u diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai ngày mười tháng ba năm tám nhân viên kiểm tra an ninh đang làm việc đột nhiên nhận được thông báo riêng sau đó cô ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhìn lạnh tử tình nói Vali của cô cần phải mở ra để kiểm tra, đi theo người kia vào bên trong, thành tự tình cạch tinh, vì sao vậy? Lập tức nghiêng đầu chưa nghĩ, trong vali cũng có mấy thứ đồ mỹ phẩm gì mà. phương Tài muốn lấy lại vali, nhưng việc an ninh lập tức ngăn lại. ấy cái này không cần cô cầm, có người cầm, cô đi cùng là được rồi. Á, nghiêm trọng như vậy sao, không thể nào. Nhìn thái độ của lãnh tử tình, nhân viên an ninh cười nói, không sao, có thể là có thứ gì đó máy xôi không nhìn rõ, cho nên phải mở vali để kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì sẽ nhanh thôi. Thái độ của nhân viên an ninh rất ông hòa, lãnh tử tình cũng cười phối hợp. Làm sao vậy? Mà bá qua cửa an ninh trước, và vàng trả lại hỏi, nhìn thấy dáng đi vội vã của nhân viên an ninh. Anh không hiểu gì, liền tóm lấy lãnh tử tình. Không có việc gì, chỉ muốn em mở vali để kiểm tra, có lẽ có cái gì đó máy soi không nhìn rõ. Mình thức tình trả lời ra vẻ chuyên nghiệp, thì thật, cô cũng vừa mới nghe nhân viên an ninh nói như vậy. Anh đi trước đi, một lát là xong, mà bà lo lắng. Anh nói rồi, anh không muốn rời em một tất, tránh để càng ngốc như em lại quay về bên cạnh tên ác ma Admatia. Ha ha, anh cũng cảm thấy em ngốc hả? Anh tự tình cười. Hà ha bá và lành địch tình được đưa đến một căn phòng. Nhân viên an ninh giám sát bọn họ, bỏ từng thứ đồ trong vali ra. Bên trong ngay cả một chuột nước, một cục pin cũng không có. Lành địch tình cười cười, tôi không phải là chưa từng đi máy bay, biết cái gì nên mang, cái gì không nên mang. Có điều, vẫn là lần đầu tiên bay đi Mỹ, quả nhiên kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn. Vali này là của ai? Nữ ký của nhân viên an ninh rất nghiêm tốt. Của tôi, lệnh tử tình vội vàng dơ ta lên nói. Nhân viên an ninh đánh giá lệnh tử tình từ trên xuống dưới, sau đó là nhìn sang hoa bá, tiếp đó lại vùi đầu tìm kiếm. Cái gì vậy? ta vậy? Hoa bá tò mò, nhìn chầm chầm nhân viên an ninh. Chỉ lấy ra mấy bộ quần áo và mấy thứ đồ dùng cá nhân từ trong vali. Có thể có cái gì không rõ ràng? Hoa bá không khỏi bắt đầu bực bội. Nhân viên an ninh đập tức ngăn anh lại. Cái này không phải để anh xem anh chỉ cần phối hợp để chúng tôi làm việc là được. xin mời hai người qua bên cạnh đợi một lát. ngữ khí có chút nghiêm trọng như là bọn họ mang theo thứ hàng tấm gì đó vậy. hai người ngoan ngoãn nghe lời, tạm thời tìm kế cầm túc. dù sao vẫn chưa lên máy bay vẫn còn kịp. thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai nhân viên an ninh kia vẫn không ngừng tìm kiếm. a bá nhìn cũng có chút mất kiên nhẫn liên tục thay đổi tư thế anh tử tình cũng sốt ruột theo lè lèn với hoa bá đang ngồi bên cạnh cô nói ta phải nhỉ chỉ có mấy bộ quần áo mà kiểm tra lâu như vậy hoa bá cũng có chút bực bội lắc đầu nói anh cũng là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy nước mỹ anh cũng không phải là chưa từng đi chẳng lẽ chúng ta là phần tử khủng bố hay là sao lành tử tình đột nhiên hồn nghi nhìn anh nói hoa bá không phải là anh nhét gì không nên mang theo vào trong vali của em chứ. Hoa bá quá thật muốn học máu, giọng đáp, tử dạ, em coi anh là loại người gì. Anh phát hiện trong những ngày em ở cùng anh, bệnh đa nghi càng ngày càng nặng rồi đó, có phải em tăng bản, là không tin tưởng anh không? Lần tử tình vừa thấy hoa bá nóng nảy, vội vạt ra dịu. Được rồi, được rồi, em chỉ tỉ tiện nói thôi, em đương nhiên là tin tưởng anh, tin tưởng anh là được cái gì? Em như vậy chẳng phải là xấu ruột tao. Anh xem sắp phải lên máy bay rồi, ở đây vẫn còn chưa kiểm tra xong. Đúng lúc này, nhân viên an ninh nhận được điện thoại. Anh ta vội vàng đi ra ngoài, hãy giọng nói, Cái gì? Còn phải 10 phút nữa. Ông trời ơi, tôi sắp chống đỡ không nổi rồi. Hảnh đạo, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Ngài xác định cô ấy là nghi phạm sao? Được, được, được, tôi biết. Tôi chỉ có thể kiên trì thêm 10 phút nữa thôi. Chúng ta bên này cũng đang bận lắm. Các anh tốt nhất là nên hành động nhanh một chút. Động lượng nghĩa sáng có đủ không? Các cần chúng tôi bên này phối hợp không? Được, được, được. Vậy tôi chờ anh nhanh lên một chút. Người này gác điện thoại, đi đi lại lại ở bên ngoài. Lúc thì xem đồng hồ, lúc thì lại vào đầu, không muốn đi vào. Lúc này, ta loa thông tin về việc lên máy bay. Chúng là chuyến bay của lệnh tự tình. À, bà hát tay nghe thấy, lập tức liền sốt ruột. Này, tôi nói các anh có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là kiểm tra xong chưa? Có nghe thấy loa thông báo không? Chúng bay của chúng tôi sắp cất cánh rồi. Nhân viên an ninh ngoài cửa, nghe anh quát áo lập tức tông vào. Cố ý nhăn nhỏ nói. Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi đây là làm theo quy định. Nếu ngài sốt ruột có thể lên máy bay trước, chỉ cần quý cô này ở lại đây là được rồi. Tôi cam đoan sau khi kiểm tra không có vấn đề, mình có thể để cô ấy lên máy bay. Còn muốn kiểm tra? Anh đã lận vali đến một trăm lần rồi, còn muốn kiểm tra nữa sao? Lãnh đạo của các anh đâu? Tôi muốn tố cáo các anh, ca bá quát nào hùng hồn, không chút trách ý. Nhân viên an ninh kia cũng rất bình tĩnh, anh ta rút từ bệnh thông ra một con dao zip bị sỉ, sau đó liền rạch vali của lãnh tử tình ra. Người ký vẫn bình thản như trước, nói, Xin ngại yên tâm, kiểm tra an toàn là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của chúng tôi. Chúng tôi phải suy nghĩ cho sự an toàn của hành khách. Lại rạch tiếp một đường, từng nhát rạch vào vali. Thanh thứ tình cũng run rảy theo. Ông trời ơi, nghiêm trọng như vậy sao? Nhân viên an ninh bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra, mặt trong từng vết rạch. Quả thật như so với giờ bom hẹn giờ còn cẩn thận tỉ mỉ hơn. Thanh thứ tình kinh ngạc nhìn vali da của cô bị rạch ra từng đường chiếc vali tam hạ này không vấn đề gì thì cũng không dùng được nữa mất kiểm tra nên điều cẩn thận như vậy sao cô thật đúng là hoài nghi lúc mua vali có phải người ta nhét vào thứ đồ gì đó như là thuốc tiện hay không nghĩ đến là lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh đang nhìn đến thoát tim cửa bị đẩy ra rầm một tiếng rầm rập tiếng vào mấy vị cảnh sát lập tức bắt lấy hoa bá và lệnh tử tình á lệnh tử tình thấy cái tay Kinh ngãn từng mắt nhìn vali kia, chẳng lẽ thực sự có hàng cắm sao? Ba bá vẫn còn bình tĩnh quá, các người làm gì vậy, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói, dựa vào các người là một đôi gian phu dâm phụ. Quá trù tim em, trường 248, ngày 11 tháng 3, lôi tuấn vũ anh thật khốn nạn. Thành tử tình quốc trống cứng đờ tại chỗ, là hắn. Cương mắt liền bắt gặp ánh mắt yêu ngạo bất triệt của hắn. Mái tóc phong giả như dừng đứng trên đầu hắn, khí thế bát nhọn đập vào mặt, khí phách ngươi khói kìm nén, và sự phẫn nộ cũng theo vào tràn ngập căn phòng. Lôi tuấn vũ ung dung bước tới, nhìn lành tử tình và hoa bá bị cảnh sát bắt giữ, cái miệng khẽ nhếch lên mỉa mai. Sao nào tôi nói không chính xác sao, hay là tôi phải nói, là một đôi cậu nam nữ, đôi tướng vũ. mình tự tình cắn môi, Quát lên ngăn chặn sự sĩ nhục của hắn. từ bé nhỏ của hắn khiến cho mặt cô nóng bừng. trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại nói những lời này. phong độ nhan nhã của hắn, lẽ nào từ trước đến nay đều là giả tạo? coi cho rằng chỉ có ở trước mặt mình cô, hắn mới mất phong độ như vậy. nhưng mà lúc này cô hoàn toàn có thể xác định, hắn là cái đồ ma quỷ, một loại ma quỷ có thể muốn làm gì thì làm. Rồi thống vũ kinh miệt bước lên trước, nâng cằm lệnh tự tình lên, xem xét có một lượng pháp bên trên dưới sếp phải lắc đầu nói. Đêm này, mấy vài ngày không gặp, lại gầy đi một vòng rồi, chẳng hẽ gian phu của em trốn trong hang chuộng không dám ra ngoài sao sau, format không đủ ăn sao. Lệnh tự tình mạnh mẽ gặn tay hắn ra, hướng về phía cảnh sát nói. Thưa ngài sĩ quan, không biết chúng tôi phạm tội gì. Các người tùy tiện bắt người như vậy, chẳng lẽ không sợ tôi tố cáo các người sao? Tỷ Quang Dương khẽ hắn giọng nói, quý cô này, chúng tôi chỉ là nhận được tin báo, cô và vị tiên sinh này tạm thời không được rời khỏi Tân Hải. Xin mời thay chúng tôi đi một chuyến, hỗ trợ công tác điều tra của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho hai người một câu trả lời thỏa đáng. Ta bá đột nhiên hờ lãnh nói, lôi tổng, không cần vòng vo nhiều như vậy, tôi thật bội phục anh lại có thể khiến cho hai tổ chức lớn là công an và hàng không dân dụng bán mạng cho anh. Tôi nói vì sao kiểm tra an ninh, không muốn kiểm tra tan nát Bali, hóa ra đều là chủ ý của lôi tổng anh. Lệnh tức tình vừa nghe vô cùng ít tợ. Cô không dám tin trừng trừng nhìn lôi thống vũ, lại nhìn dân viên an ninh và nhân viên cảnh sát ở trước mặt. Trên mặt bọn họ rõ ràng viết hai chữ có sự, chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là do lấy thống vũ sắp xếp? tự vui mừng vừa nãy vì sự xuất hiện của hắn, liền bị thay thế bởi sự phẫn nộ. lệnh tử tình nghiến răng nghiến lợi nói: "lôi tướng phủ, hành vi do bọn kia của anh thật khiến cho tôi cảm thấy đáng xấu hổ." lôi tướng phủ một tay túm lấy cổ áo lệnh tử tình liền sắp dán người bé nhỏ của cô lên, nhá mắt ghét sắc mặt cô từ lạnh nói: "đối đại với loại người gì thì phải dùng thủ đoạn đó." lệnh tử tình em cho là em có thể bắt được sao? Chứ dù em chạy trốn đến hang chuột, anh cũng sẽ bắt được em. Mấy ngày này ở cùng với người tình, có phải là rất thoải mái không? Vui vẻ đến quên cả trời đất, có phải không? Lành tự tình dẫn đến run người. Cô vùng mạnh ra khỏi cánh tay của một cảnh sát, vùng tay tác bóp một cái vào lôi tấn vụ. Dẫn đến bức đôi môi run rẩy dường như không tìm ra đối phương. Lành tự tình cắn răng nói, lôi tấn vụ, anh thật bốn nạt. Cố! Lôi tuấn vũ cút chốc cả người tướng đờ, mắt điệt khí lạnh. Trần mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của lãnh tự tình, lại nhìn người đàn ông phía sau cô. Bất cứ lúc nào, cũng muốn xông lên trước bảo vệ cô. Hợp tức giận của lôi tuấn vũ liền lên đến đỉnh đầu, cho tay hướng lãnh tự tình đánh tới. Dừng tay, hoa bá dùng hết sức lực xông tới, cho tay gạn tay hắn sang một bên, giữ tận nổi. Lôi tuấn vũ, anh có còn là đàn ông không? Tỷ Quan Dương lập tức liền hiểu ra đây là tiết mục hai nam tranh một nữ, bội vàng đưa mắt cho mấy cảnh sát, bọn họ liền nhanh chóng dặn sang một bên, xem cuộc chiến. Phòng rất nhỏ, lại có nhiều người đứng như vậy, không gian dành cho bọn họ đến nhau thật sự không lớn lắm. À, tốt lắm, có người chống lưng phải không? Hoa bá, tôi phát hiện anh rất thích đi và người khác đã xa qua, tôi đang dạy dỗ người phần nữ của tôi, không đến lượt anh nhúng tay. Loi Tuấn Vũ nói không nể nang, toàn bộ lời giận vì hắn bị lệnh tử tình cho một cái tá trước mặt mọi người, đều tút lên người hoa bá. Hoa bá vừa đỡ lệnh tử tình vừa bị hắn đẩy ra, vừa nói: Loi Tuấn Vũ, nếu anh đối tốt với cô ấy, thì sao tôi có thể có cơ hội? Phụ nữ chỉ dùng để yêu, không phải để hạ nhục và lăng mạ. Rầm, một cú đóng vào mặt hoa bá. Loi Tuấn Vũ gằn từng tiếng nói: Người phụ nữ của tôi không cần anh tới dạy dỗ, cái dù tôi vứt cô ấy đi, anh cũng đừng mơ được nhặt. À muốn chiếm một bá đạo, làm cho sĩ quan dương cũng không khỏi liếc mắt. từ kia khi nào thì chân thành như vậy, dám yêu cầu bọn họ hôm nay ra quân và để nhúng tay vào việc vặt của cái người này. nếu không phải là lôi tướng phủ, e là anh ta sẽ chửi mẹ tiếp rồi. thực sự không coi anh ta là cảnh sát có vẻ không, cho rằng là cái chuyện tùy tiện như là chó mèo gì đó bọn họ đều ra quân hùng hổ như vậy, nhanh chóng xúc kích. Không khỏi thở dài trong lòng, lôi tuấn vũ ơi là lôi tuấn vũ, hôm nay anh đã đây làm tôi mất mặt rồi đó, tôi ở trước mặt cấp dưới và thật là mất mặt đó. Chuyện như thế này mà phải đứt thân ra tay thật là làm người ta mất mặt quá thể. Lôi tuấn vũ tự sang lại quần áo của mình, trừng mắt nhìn hoa bá bị đau, đang dựa vào ghế. Kéo lạnh tự tình lại, giữ chặt cô trước người mình, nói với Tỷ Oan Dương. Tỷ Oan Dương, người đàn ông này có ý đồ phá hoại gia đình của tôi, bị tôi bắt ngay tại trận, rất anh trở về thẩm tra cho kỹ, xem xem anh ta có tiền án tiền tử gì không. Tỷ Oan Dương nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng, đó là lời tổng nhìn người đàn ông này không vừa mắt, sau này không thể tìm mụn tội danh nào đó chụp vào anh ta. "À da, cái năm này, người không chọc được thì không nên chọc vào." Nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Nói xong, hắn nó liền đưa mắt ra hiệu xung quanh, mấy người lo kéo lần xạ một chút liền bắt tửng hoa bá. Phan đã. Thành tự tình ra sức vùng người, muốn dậy ra khỏi tay hắn, nhưng không địch nổi sức của hắn. Tôi theo anh trở về, anh để hoa bá rời đi. Tôi tuấn vũ đột nhiên nở nụ cười, hắn cười đến có chút âm trầm. Thành tự tình, em cho rằng em là ai? Em cảm thấy anh sẽ tha cho anh ta sao. Em thấy em hiện giờ là ốc không mang nổi mình ốc rồi. Vẫn nên chuẩn bị tốt tư tưởng xem anh sau khi trở về sẽ xử lý em thế nào. Con người sắc bén nhìn chầm chầm vành tay của cô. đôi trúng vũ đột nhiên run rẩy Cô gái chết tiệt đã còn quyến rũ hắn. Rõ ràng là sọ tóc lại để lộ ra vành tay là muốn làm tăng rạ ý chí của hắn sao. Ba bá đột nhiên nói Tựa già, em không cần tỏa hiệp, anh ta làm vậy, căn bản chính là phạm pháp, anh sẽ kiện anh ta, em phải kiên trì theo lựa chọn của em. Ha ha ha, hoa bá, hoa tiên sinh, anh thật là đánh giá cao chính mình rồi, phạm pháp, anh biết cái gì là pháp luật không? Ở chỗ tôi, tôi chính là pháp luật, mà anh chính là tên gian phu quyến rũ vợ của người ta, anh cảm thấy pháp luật sẽ dung túng cho hành vi của anh sao? Tôi chống cổ kinh miệng nói.